mươi 46 Mai Như bảo phó chiêu mình bận chuẩn bị quà sinh thần cho nhị tỷ tỷ. song trên thực tế, sinh thần nàng diễn ra trước nhị tỷ tỷ. Một người tháng 6, còn một người tháng 7. Vài ngày trước, Mai Như đã nhận được túi thơm do động thị nhận người đưa tặng. Túi thơm chứa lá bạc hà khô. Khi đeo bên hông thì mỗi lần gió thổi qua đều tỏa hương thoang thoảng, giúp người ta thư giãn. Cái túi của Mai Như còn theo chữ mai tàn nho nhỏ ở cốc. Của Kiều Thị là tinh xảo và trang trọng hơn nhiều. Mà Như nhìn túi thơm là nhớ đến dao tỷ tỷ. Nàng làm nũng với Kiều Thị. Nương, con muốn tới thôn trang mấy ngày. Dạo này ban đêm nóng quá nên con ngủ chẳng ngon gì cả. Mà Như luôn sợ nóng. Giờ mới tháng 6 nhưng đắp chăn mỏng cũng đủ để nàng đổ mồ hôi đầm đi. Nàng nói thật lòng xong cũng có chút mơ mô Kiều Thị dĩ nhiên đoán được nên thẳng thừng bảo. Nhà mẹ đẻ của nó sai người chuyển lời rằng mấy ngày nữa sẽ đến thôn trang đón nó về. Bà tiếp lời, tuần tuần muốn tránh nóng thì nước sẽ dẫn con tới biệt viện trong núi, chỗ đó chả phải mát hơn thôn trang sao? Thông tin trên khiến tinh thần mà như suy sụp, sao tiền thị da như đĩa đói thế? Có điều đây là nhà mẹ đẻ của giao tỷ tỷ, nàng không thể cầu xin phó chiêu giải quyết bọn họ. Mà như thầm nghĩ, chẳng lẽ không có nam nhân tử tế đến động gia cầu thân ư kẻ thấy tiền đã sáng mắt giống tiền thị mà tự quyết thì sợ rằng sẽ chọn toàn những gã vớ vẩn mà như nghĩ đến đây liền khó thở lúc trở về phòng luyện chữ trái tim nàng đông đầy bất an và nàng cứ cảm thấy có chuyện sắp phát sinh tại thôn trang mai phủ xe ngựa do tiền thị phái tới đã đậu bên ngoài hôm nay tiền thị đích thân ra trận nàng ta dẫn theo hai ba bà, bà tử hung hãn để canh chừng cặp chủ tớ có nói thế nào thì đám người này vẫn khăng khăng đòi lôi bọn họ về động gia. Người của thôn trang mai phủ đầu tiện nhúng tay, Đổng thị cũng không muốn làm phiền họ. Nàng ấy cảm ơn quản sự, rồi sai người lợi, rồi xoay người bước lên xe. Tiền thị ngồi trong xe với vẻ mặt u ám. Cô nương! Hòa tuệ hô! Đổng thị bình tĩnh quở trách. Thôi đi! Cô nương! Hòa tuệ vội vàng ngăn cản, nàng ấy lo sợ phát khóc, nàng ấy bất chấp tất cả mà cao. giờ cô nương về thì ai biết bọn họ sẽ tìm gia đình lòng dạ hiểm độc cỡ nào ngay tuyệt đối đừng về. còn ranh này nói gì đấy? tiếng chửi của thiền thị phát ra từ trong xe. tác vỡ mồm nói cho ta. nàng ta quát để giữ tận. sao chưa dịu cô đừng lên xe. mấy bà tử hung hãn nhận được mệnh lệnh bèn xông tới tấm tay rồi đánh người. hoa tươi kiềm chế cân tức đã lâu hiện tại nàng ấy còn cam lòng chịu thua. Vì vậy, nàng ấy lựa mạng cào nát mặt một bà tử. Bà tử kia đau chóng vắng, thế là càng nặng tay cấp bội. Hai bà tử túm đầu động thị và đẩy nàng ấy lên xe. Nàng ấy tất thẹo đi, suốt nữa còn đụng trúng thân xe. Động thị giữ im lặng suốt quá trình này, sắc mặt nàng ấy bình thản nhưng ánh mắt lại chết lặng. Hồ tam bù nấp ở một góc, hắn nhìn hết nổi, bèn hét lớn. Dừng tay! Đám bà tử đang hăng say lôi kéo. Giọng đại nam nhân bất ngờ cất lên, thật tiếng chuông vang, khiến lỗ tai cả đám ong ong. Bọn họ nhất thời hoảng sợ nên đồng loạt ngừng lại. Đập vào mắt bọn họ là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, gấp gáp chạy đến. Sải chân người nọ rất trọng, chỉ vài bước đã tới trước mặt bọn họ, rồi đẩy bà tử đang giữ chặt động thị. Sao là đánh người? Hắn khỏe, nên đẩy một cái là bà tử ngã dập mông xuống đất, tiếng bịch còn vang rõ to. Ngoài trừ đống thì không nói gì, Những người khác là sừng sốt, nhìn chăm chăm hắn tự cục mịch thốt kịch này. Tiền thị là người hoàng hồn đầu tiên. Ngươi là ai? Hồ Tam Bu câu cằn đáp. Lão tử là ai thì liên quan gì đến ngươi? câu đất cháp ấy khiến tiền thị giận trong người, đang ta mắng các bà tử. Sao chưa đỡ con đường lên xe? Vóc dáng Hồ Tam Bu đồ sầu dũng mãnh Hắn đứng chắn trước động thị nhỏ xinh, thì ai dám xông vào. Tiền thị thét chói lói. Rốt của người là ai Có quan hệ gì với mũi tử nhà ta Không có quan hệ gì hết Hồ tam Bù thẳng nhiên trả lời Bộ càm chuyện bất bình Thì rút đào tương trợ Phải được người cho phép chắc Tiền thị dần sôi máu Nhưng thấy hắn sở hữu cơ bắp Với sức mạnh tràn trề cái nắm tay khổng lồ kia mà tung quyền Thì kéo sẽ đục thủng xe ngựa Nàng ta đành nuốt vào bụng những câu chửi bới Nàng ta lịch sự giải thích Tráng sĩ Ta tới đón mũi tử về nhà chắc ngươi hiểu lầm rồi hồ tàm bù chả tiếp chuyện hắn chỉ lo nhìn tiểu nương tử sau lưng mình nàng ấy vẫn cúi gầm đầu mắt gập xuống như thể mọi chuyện diễn ra xung quanh chẳng liên quan gì đến mình trái tim nàng ấy đã chết từ lâu hồ tàm bù quay đầu chất vấn tiền thị người đón nàng về làm gì nội tâm tiền thị chửi mắt mớ gì đến ngươi sau ngoài mặt lại giả lả lạ. muội tử nhà ta bị chồng hư nên ra ngoài trái sầu Bây giờ chúng ta muốn đón mùi ấy về. Tiền thị đang nói giữa chừng, thì hồ tam bu quyết đoán tuyên bố. Ta cưới nàng. Ngay từ khi hắn chưa dứt lời, mọi người đã kinh hãi Người cưới ai? Tiền thị trợn trừng mắt. Hồ tam bù lặp lại. Ta cưới mũi tử nhà ngươi. Ngươi! Tiền thị phẫn nộ tới độ tức ngực. Nàng ta hỏi đồng thị. Đại cô nương, rốt cuộc người này là ai? Chẳng lẽ các người ngấm ngầm? Ngay cả nàng ta còn ngại nói trắng ra Do động thị mới ngẩng đầu lên Nàng ấy ngần ngác nhìn tấm lưng Sừng sững tựa núi của nam nhân Đúng lúc ấy hồ Tam Bu xoay người lại Và hắn đen nhẽm Đầu lông mày còn mọc sẹo Tất cả tạo nên gương mặt hôn thần động thị ngẩn ngơ nhìn dây lát Thì sự hoảng hốt dần hiện lên Trong mắt nàng ấy Đây là hắn tử bên bờ sông mà Sao hắn lại Tiền thị truy vấn khi nàng ấy chưa kịp định thần Đại cô nương Có phải các người đã thông đồng từ lâu không? Người dám làm chuyện tai tiếng vậy à? Tính hủy diệt thế diễn của đống gia chúng ta hả? Một cái trừng mắt dữ dằn của Hồ Tam bù buộc tiền thị im bặt. Hắn nói với Động Thị Cô nương, Hồ Tam bù ta muốn cưới nàng nàng đồng ý gả cho ta chứ. Động Thị thất thần nhìn hắn nữ tử buông thõng tay và cái kéo bóng loáng rớt ra từ trong tay áo nàng ấy. Hồ Tam bù nhặt kéo lên hắn nhìn một cái rồi quẳng nó đi. Gì đây? mốt đừng nghịch kéo nữa Cái kéo trùng hợp đùng cắt kịch vào thùng xe tiên thị giật mình thon thót nàng ta tính mở miệng chửi nhưng động thị đưa mắt nhìn nàng ta rồi điềm đạm nói đại tẩu ta sẽ gả cho hắn nàng ấy thoáng dừng lại trước lúc tiếp tục ta chỉ còn đường chết nếu đại tẩu nhất quyết gả ta cho những kẻ kia xin đại tẩu hãy tha mạng nàng ấy định tự sát Sau lần đầu tiên có nam nhân nguyện ý cứu nàng ấy Mắt động thị bỗng đỏ hoe. Những lời trên chọc giận tiền thị đến mức. Nàng ta rất ngất xỉu. Trốt cuộc, người là ai? Nàng ta trống Hồ Tam Bu. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta là Hồ Tam Bu, sống tại hẻm Nhạc Nhi ở Kinh Thành. Báo danh tính xong, Hồ Tam Bu nói. Ta sẽ mời bà mối đến cửa cầu hôn. Xin hỏi người thuộc gia đình nào. xưng hồ ra sao, sống ở đâu? Hóa ra vị này chẳng biết gì hết. Ngực tiền thị đau buốt, nàng ta đấm ngực và quyết ngậm chặt miệng. Đồng thị trả lời. Hồ Trắng Sĩ, nhà ta họ động, đây là đại tổ của ta. Thanh âm nàng nhẹ nhàng, làm người ta nghe đau lòng. Hồ tam Bù nhanh chóng ghi nhớ, hắn sốt ruột muốn hoàn tất việc này, bèn chạy đi ngay. Mới chạy vài bước thì hắn quay đầu lại cười ngu ngơ. Về nhà cho tin nhé. Động thị cực đầu, nàng ấy ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng hắn dần biến mất. Như đang trong một giấc mộng. Hồ Tam Bồ cưỡi ngựa về nhà. Hồ Đại Nương thấy hắn liền tức giận mắng. Lâu lâu mới về thăm nhà. Mà nghe nào cũng vác mặt ra ngoài. Người đi đâu? Hồ Tam Bồ cười ha ha. Đi kiếm của vợ nhỏ. Hồ Đại Nương xách chổi đánh. Vì nghĩ hắn bị hoang tưởng. Hồ Tam Bồ vừa né vừa cười tuè tuét. Nương mong mời ba mối tài con đi cầu hôn. nghe sau đấy hắn cuốn quýt là hết. Trong nhà còn bao nhiêu bạc? Những năm ở trong quân doanh, hắn đều đặn gửi bạc về nhà hàng thắng Cơm gấp lại chắc cũng được một mớ đủ để cưới vợ. Hồ Tam bù sung sướng mơ màng. Chương 47 mùng 9 tháng 6 là sinh thần của Mai Như. Nàng thích làm biến lẫn sợ phiền phức. Vì vậy nàng chẳng mời ai và chỉ ăn mừng cùng ba tỷ muội trong nhà với thêm mạnh ẩn lan thôi. Đại tỷ mới xuất giá nên không tiền tham dự. Nàng ấy sai người đưa lễ Phật tới Mai Phủ vào sáng sớm mùng 7. Nàng ấy tặng hai bộ son phấn màu hồng đào trông rất đẹp mắt, vô cùng thích hợp để các cô nương đánh hàng ngày. Tỉnh cầm búi tóc cho Mai Như, rồi dùng lòng bàn tay thoa một lớp phấn mỏng lên mặt nàng. Lớp phấn chậm rãi lan tỏa khắp hai má trắng nọn của tăng cô nương, giống hệt thoa nở. Căn phòng đang yên tĩnh, thì Ý Thiền đột ngột xông vào rồi la lớn. "Cô nương, cô nương!" Tỉnh cầm trừng mắt như nàng ấy, Ý Thiền tức khắc trụt cổ. Mai Như hiếu kỳ hỏi: Không phải người về thăm nhà à Đáng lẽ mai mới quay lại chứ Ý thiền đáp Sáng nay ta tình cờ nghe người bên ngoài đồn thổi Đóng da lại đính hôn cho đại nải nải Nàng ấy chưa sửa được thói quen Gọi động thị là đại nải nải Cái gì Mà như giật mình Nàng truy vấn Lần này là nhà ai Ta nghe không rõ lắm Ý thiền thắc đầu Hình như là hồ gia hay sao ấy Hồ gia mà Như câu mày Nàng trang điểm xong liền gấp rút Đến viện tử của Kiều Thị Nguyệt tỷ Nhi vừa được bú sữa Kiều Thị đang chơi với bé Trời nóng nên bà tránh dùng tả lót Bọc Nguyệt tỷ Nhi Và để bé nằm trên giường Đôi tay nhỏ chốc chốc lại duỗi ra ngoài Bé cuộn bàn tay trắng mềm Thành nắm đấm xíu xíu So với hồi mới sinh thì mắt Nguyệt tỷ Nhi to hơn Bé nhìn chăm chồng, chồng trống bỏi Trong tay Kiều Thị Kiều Thị than thở Khi Mai Như xin phép ghé xem động gia Tuần tuần quán nổi chuyện ấy không? Không ạ, nhưng dù sao con vẫn muốn nghĩ cách. mà Như nôn nóng đát. Kiều thị liếc Mai Như rồi chọc đầu nàng, coi như là ngầm đồng ý. Trước mặt lão tổ tông, Mai Như giả lạ xin đi mạnh da, nên lão tổ tông chẳng phản đối. Tiền thị đang khóc vang trời đất tại động gia Nàng ta nghe người báo, ta cô nương Mai Phủ đến, nhưng chả có thâm tình tiếp đón vì đài tiểu thương này. Sau hôm trở về từ thôn Trang Mai Phủ, Hồ gia cấp tốc phái bà mối tới cầu hôn. Tiền thị sau chiều đáp ứng, nàng ta muốn đuổi thẳng cổ bọn họ ấy chứ. Ai dè ngay chiều hôm đó, Hồ Tam Bù đích thân đi cùng bà mối đến tận cổng. Cái mặt hôn thần của hắn đen xì như đích nồi. Đại gia động gia lười quan tâm mọi thứ, nhưng tiền thị rất đanh đá. Có điều Hồ Tam Bù lại khiến nàng ta sợ hãi. Nàng ta buộc phải chấp thuận hôn sự này. Hiện giờ hai nhà đã đến bước vấn danh. Tiền thị luôn bực bội mỗi lần nghĩ tới việc hôn nhân của Đổng Thị. Hể bực là nàng ta lại tức ngực, song nàng ta chẳng nghĩ ra giải pháp nào. Hơn nữa, đại cô nương có vẻ cũng hạ quyết tâm cả hắn cho bằng được. Tiền thị đóng ngực thở dài, và sai người dẫn Mai Như đến chỗ Động Thị. Bước chân Mai Như cực kỳ gấp gáp, nàng sợ gặp được Động Thị thì mọi chuyện đã muộn. Nào ngờ lúc nàng tới sân vườn, Động Thị đang ngồi trên hành lang mà bình thản theo thuộc. Động thị nở nụ cười hiếm hoi khi thấy nàng sắc mặt nàng ấy điềm tĩnh Và không để lộ bất kỳ điều gì bất thường Tuần tuần Ta biết mùi sẽ đến mà Nàng ấy còn tâm trạng đùa giỡn nữa Mà như nghi hoặc bội phần giao tỷ tỷ Rốt cuộc chuyện này là thế nào Động thị đưa mắt nhìn ra bên ngoài hoa tuệ tự giác ra đấy canh chừng Lúc này Nàng ấy mới tấn thách cho mang nhường nghe Về cuộc gặp ở bờ sông với hồ Tam Bu và sự kiện hôm xe ngựa động gia đến đón mình mà như sững sờ ngay sau đấy nàng lo lắng hỏi hồ tam nghĩa hiệp nhưng tỷ tỷ chỉ gặp hắn hai lần nên đâu nắm rõ nghề nghiệp lẫn tính cách của hắn quyết định thế này có vội quá không động thị cười nhạt ta sẽ thành thật với tuần tuần vậy lúc ấy ta đã tính tự sát nếu có người đến cứu thì dù hắn mắt mù hay chân què ta cũng sẽ đồng ý những lời trên khiến mắt ma như ương ước và trái tim tràn đầy chua xót. Tỷ tỷ hãy cho ta biết nơi hắn sống để ta đi hỏi thăm. Đồng thị thở dài. Đại ca tẩu tẩu đã chấp thuận hôn sự thì hỏi thăm chi nữa. nàng ấy hững hờ bảo, hỏi thăm mà ra kết quả tốt sẽ được yên lòng. nhưng nếu hắn là người xấu thì chẳng phải ta tự khiến mình khổ tâm sao? tốt nhất cứ nhắm mắt gã thôi. mà như ngỡ ngàng giờ nàng mới nhận ra đồng thị đã mất hết hy vọng. giây phút một người quyết tâm tự sát là lúc trái tim họ hoàn toàn chết lặng mà như thầm than và không nhiều lời nữa sau khi rời khỏi đống da nàng lấy lúc hỏi hòa tuệ nên biết hồ tam bu sống tại hẻm nhạn nhi mà như lập tức bảo xa ít đến hẻm nhạc nhi để nàng kiểm tra Còn hẻm chật hẹp làm xe ngựa khó vào vì vậy mà như phái tĩnh cầm đi dò la tin tức chẳng mấy chốc tĩnh cầm quay về báo cáo tiểu thư Thằng nghe ngóng được đôi chút, hồ gia chỉ có một lão nương, còn hồ tam bu ra ngoài quanh năm suốt tháng. Nghe đầu hắn làm lính với trướng mạnh lão gia, gần đây hắn đột nhiên trở về rồi ẩm ý rồi cưới vợ. Hồ đại nương còn bận thu xếp thì hắn đã lựa chọn đóng gia. Tiểu nương tử hàng sớm cũng không rõ đầu được câu chuyện, nàng ấy kể mơ hồ lắm. Ngoài ra nàng ấy mô tả vị này sở hữu bộ mặt hôn thần đen như than nhìn một cái là sợ. Mà như vừa nghe vừa nhíu mày, hồ tam bu là thuộc hạ của giường Sao nghe thế nào cũng chả giống người tốt vậy Nàng cân nhắc tới lui Rồi sai xa ít đến tứ hỷ đường Nàng muốn gặp Phó Chiêu Phó Chiêu từng la cà Tại doanh trại của giường Nên có khi biết gì đó Nàng sẽ năn nỉ hắn nghe ngóng thêm Nàng đã nhờ vả một lần Nên cũng chai mặt rồi Cùng lắm thì tặng hắn mấy đĩa bánh gạo Chủ quán thấy tàng cô nương mai cha tới Bèn hấp tấp mời nàng lên đầu hai Sau đó gọi người bưng trà Lẫn bánh ngọt đến Mà Như đâu còn buồn dạ mà ăn uống, nàng mau chóng giải thích lý do ghé thăm. Chủ quán trả lời, hôm nay thẩm nhất điện hạ công ra cung, tam tiểu thư cứ nói để ta đi làm là được. Mà Như sửng sốt, vậy cũng được hả? Tất nhiên rồi, tam tiểu thư đừng khách khí. Chủ quán cười chân chất, ông bổ sung, điện hạ đã dặn ta rất kỹ. Lời này khiến Mà Như thoáng ngây người. nàng thật sự bất ngờ vì phó chiêu sắp xếp chủ đáo thế nàng có việc cần nhờ nên chẳng khách ký với hắn làm gì nàng thẳng thắn báo tên hồ tam bu rồi nhờ chủ quán tìm hiểu về hắn chủ quán gật gù tỏ vẻ mình đã ghi nhớ ông hỏi thêm tam tiểu thư còn gì sai bảo không mà như lắc đầu chủ quán chỉ trà bánh trên chiếc bàn dài tam tiểu thư đây là bánh ngọt cùng trà tước thiệt mới hái năm nay điện hạ dặn khi nào tam tiểu thư ké qua Ông chưa nói xong thì có người đứng nét mình bên cửa. Hắn nhỏ nhẹ xen ngang chứ chả dám nhìn vô trong. Đông da điện hạ tới. Mà như mừng hấm khi nghe phó chiều đến. Nàng tham nhũ việc mình nhờ nhất định sẽ được giải quyết trong hôm nay. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng hành lang. Mà như ngoái đầu nhìn. Để đối diện với cặp mắt lạnh lùng đen như mực của phó tranh. Phó tranh đi rất nhanh với sải chân rộng và vạt áo tung bay. Hắn bất chợt dừng bước kiến và áo nhẹ nhàng trụ xuống từ sóng biển xô bờ, rồi tăng biến trong nháy mắt, chỉ để lại khung cảnh tĩnh lặng. Mà như xấu hổ dời mắt, nàng chỉ muốn tìm phó chiêu, nhưng ai ngờ là chạm tráng hắn. Chủ quán tiến lên chào. Điện hạ, tam tiểu thư mai gia, tới nhờ thập nhất điện hạ điều tra một người. Người nào? Phó tranh thật ơ hỏi. Chủ quán đáp. Hồ Tam Bù dưới trướng mạnh tổng binh. Hồ Tam Bù. Phó tranh lặp lại Cái giọng nhàn nhạt của hắn chẳng hề biểu lộ cảm xúc Phó tranh cũng từng ghé doanh trại của hữu trường Mà như đấu tranh tư tưởng một hồi Mới đứng lên hành lễ từ xa và dò hỏi Điện hạ biết người này Phó tranh liếc nàng rồi dựng chân trả lời Bản vẫn không biết Hắn ra lệnh cho chủ quán Hãy tìm hiểu càng kẽ. Lát nữa đến bẩm báo cho ta Tôn lệnh Chủ quán nói và vội vàng rời đi phó tranh bước vào gian phòng mà nhờ cảnh giác lườm hắn nàng nhận ra hiệu cho nàng ngồi xuống hắn nghiêm mặt bảo tàu cô nương bản vương có việc cần bàn với ngươi mà Như không tiếc chuyện cũng chẳng ngồi xuống nàng chỉ nhìn hắn để đề, đề phòng phó tranh đáp lại ánh mắt nàng ánh mắt mà như lạnh băng nhưng hai má phớt hồng từ đó hoa thế mà có người nàng bứng bỉnh gần chết phó tranh tự dưng mỉm cười hắn lặng lẽ vén vạt áo Rồi ngồi xuống chiếc ghế mai côi Làm từ gỗ đàn hương vàng Và được khắc hòa văn mây trời Kế tiếp có người bưng trà đến Phó tranh cầm chén trà nhấp một ngụm, Hắn nghiêng đầu hỏi Mai Như Trà này ngon không? Mai Như chỉ thấy khó hiểu Nàng lạnh lùng cất lời Điện hạ cần bàn chuyện gì? Nội tâm phó tranh bất chắc nổi giận Trước thái độ của nàng Hắn vô cảm hất hàm tao cô nương ngồi xuống đi mà như sao có thể ngồi cạnh hắn. Nàng nhíu mày, cảm thấy cách hắn cư xử hôm nay còn đáng sợ hơn bộ dạng lạnh nhạt mọi khi Thấy nàng vẫn ngoan cố, còn thêm nhớ đến thái độ xưa nay của nàng. Phó tranh dĩ nhiên càng giận dữ, hắn hơi trầm mặt trước lúc lãnh đạm nói tao Cô Nương biết Bình Dương tiên sinh chứ. Bình Dương tiên sinh, mà như gật đầu, đó là tài nữ triều đại ngụy, giống tiểu kiều thị, tuy nhiên bà thích giao du khắp nơi. Nên mọi người chỉ nghe danh chứ không thấy mặt bà bao giờ Chẳng biết vì sao hắn bỗng nhiên nhắc tới bà Phó tranh nói tiếp Bình Dương tiên sinh đã về Kinh Thành Và muốn tuyển chọn một đệ tử nhập thất. Mà như ngớ người đang chất hiểu ý hắn Nàng ngờ vật chỉ vô mình Là ta ư? Phó tranh cười khẩy Người còn lâu mới được Mà như nỗi đoá Nàng phấn nổi chất vấn Thế Điện Hạ nói với ta chi vậy phó tranh a một tiếng giọng hắn lạnh lẽo bản vương nói với tam cô nương vì muốn phiền người chuyển lời cho nhị của nương trong phủ nhị tỷ của ta mà như kinh ngạc nhìn phó tranh phó tranh nhìn thẳng vào mắt nàng hắn gằn từng chữ chẳng phải người định tác hợp bản vương với nhị tỷ tỷ của ngươi còn gì chương 48 mà như sững sờ trong phút chốc nàng bình tĩnh nhìn phó tranh nhìn bộ dạng quen thuộc của hắn Kiếp trước, nàng từng phát họa nam nhân này trong lòng vô số lần. Thậm chí có nhắm mắt thì nàng vẫn dễ dàng nhớ lại lông mày hay đôi mắt hắn. Song hắn chưa bao giờ nhìn nàng lấy một lần. Mà như thoáng gần lại trước lúc quay mặt đi và khơm lưng đáp. Vâng, Điền Hà hãy yên tâm, khi về ta sẽ chuyển lời đến nhị tỷ tỷ ngay. Giọng nàng thật sự bình thản, tựa mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng. nội tâm phó tranh khó chịu gấp bội. Trừ kể, hồi nãy hắn liên tục mời Ma Như ngồi, nhưng nàng nhất quyết cự tuyệt. Thế mà giờ nàng ung dung ngồi xuống, rồi còn nhấc ngụm trà để khách sáo khen. Điện hạ, trà tức thịt này uống khá ngon. Sự đề phòng để chán ghét của nàng hơn xa cái vẻ lịch sự lạnh băng kia. Ngực phó tranh nhói đâu. tao cô nương. Hắn gọi. Ma Như đứng dậy, nàng vừa nhìn hắn vừa cũng kính bảo. Điện hạ cứ nói. Ánh mắt. Lận thái độ của nàng đều lạnh lùng Vì hắn là vương gia Nên nàng mới chịu tiếc chuyện Phó tranh bỗng chẳng biết giải thích thế nào Hắn vốn đâu phải người giỏi ăn nói Dù sao thì vài ngày nữa Nàng sẽ hiểu thôi Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói Ngồi đi Cảm tạ điên hạ Mà như hành lễ Nàng ngồi lên chiếc ghế mai côi bên cạnh hắn Phó tranh đẩy hai đĩa bánh về phía nàng Bánh vừa ra lò tao cô nương nếm thử xem mà như đứng dậy cảm ơn rồi mới ngồi xuống bàn tay thon dài trắng ngần cầm một cái bánh nguyên liệu làm món bánh này là những ngọn trà mình tiền long tĩnh non mềm nhất được mài nhỏ ngửi thôi đã thấy thơm khi ăn thì mùi hương thấm vào từng kẻ hát răng mà như cắn một miếng nhỏ săn môi phớt hồng của cô nương in dấu lên bề mặt chiếc bánh xanh nhạt phó tranh cụm mắt xuống mà như chỉ cắn đúng một miếng nàng đưa phần thừa cho tỉnh cầm Để nàng ấy dùng khăn có kém Nàng lại khen xả giao Điện hạ Món bánh này cũng khá ngon Nàng vẫn lạnh nhạt như vậy Phó Thanh gật đầu Hắn không biết nói gì để phá vỡ cuộc đối thoại Giống như đi trên băng mỏng này Hai người im lặng ngồi Cho tới khi chủ quán lên lầu báo cáo Tường tận về hồ Tam Bu Mà như nghe xong thì rất yên tâm Nàng vội cảm tạ rồi không người chào Phó Thanh Hắn chỉ lặng thinh nhìn nàng lúc mà như mới đi ra ngoài được vài bước nàng chợt nhớ một chuyện bèn quay đầu nói điện hạ tăng tranh biển xanh dậy sống vào sinh thần năm ngoái của chu tỷ tỷ tháng sau là sinh thần nhị tỷ tỷ mà như ám chỉ quá rõ ràng phó tranh nhìn nàng mà hỏi sinh thần ngươi vào ngày nào ta mà như cười nhạt nhưng nghe chuyện hài nàng đáp ta còn lâu mới xứng lên điện hạ khỏi cần nhọc lòng dứt lời nàng hành lễ rồi bỏ đi lần này nàng chẳng hề quay đầu lại phó tranh nặng nề đứng dậy để tới bên cửa sổ xe ngựa mai phủ đậu phía dưới hắn lặng lặng dõi theo và sai bảo thạch đông người hãy đi tìm hiểu cho ta ma như vừa lên xe ngựa liền hấp tấp dặn tĩnh cầm lúc về những ánh miếng bánh còn thừa khi tĩnh cầm nói vân ạ thì ma như mới thở vào nhẹ nhõm về sau nàng tuyệt đối còn phát mặt tới tứ hỉ đường nữa trong lúc ngồi xe ngựa mà như cũng nhớ lại vụ bình dương tiên sinh thu nhận đồ đệ kiếp trước chu tố khanh là đệ tử nhập thất của bà thật ra toàn kinh thành chỉ có chu tố khanh và mình ổn lang đủ sức lọt vào mắt xanh bình dương tiên sinh Xong ổn lang là nữ nhi của tiểu kiều thị nên sao ra mặt tranh nên sao ra mặt tranh vị trí này được vì vậy chu cô nương thọ ấy sở hữu thành danh vang dội đến nỗi cả triều đại ngụy đều biết tiếng lẫn khang ngợi Sau đó còn được Bình Dương tiên sinh Tiến cử vào cùng làm nữ qua Quá trình này diễn ra thế nào Thì Mai Như chẳng nắm rõ Rất cho cùng trước Nàng đâu quan tâm mấy chuyện đấy Mắt nàng toàn dáng lấy đống xiêm y trang sức Mai Như thở dài thường thượng nên thầm nghĩ Nếu nhị tỷ tỷ có thể đè đầu chú Thố Khanh Thì thật đáng ăn mừng Nàng cười khẩy Trên đường về phủ Mai Như cố tình vòng qua động phủ Nàng không xuống xe Chỉ phái tỉnh cầm tìm hòa tuệ Để nói vụ hồ tham bu cho giao tỷ tỷ yết lòng Ai ngờ Động thị nghe hòa tuệ kể Thì vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, Không thích cũng chẳng vui Trái tim nàng ấy thật sự đã chết Nên chả để bụng bất cứ điều gì Mọi thứ đều kết thúc Bằng chữ chết mà Dù tâm lý hơi thiếu thoải mái Mai Như vẫn quyết định ghé thăm Nhị tỷ tỷ để nói chuyện bình dương tiên sinh Mai Thiến với Mai Bình Đang ở chỗ phu tử lão tổ tông quy định các cô nương mai gia Chỉ cần biết chữ là tốt rồi khâu phụ tử cũng mừng vì việc nhẹ nên chỉ dạy đối phó lúc mà như đến mai thiến đang phân tích thơ văn bình tỷ nhi lo ra phụ tử lờ đãng một cái là nàng ta trốn đi dạo chơi ở vườn hoa đằng sau mai như hô nhị tỷ tỷ ta mùi muội mai thiến đặt tập thơ xuống mai như mở lời nhị tỷ tỷ có nghe tin bình dương tiên sinh định tuyển chọn đệ tử không Mai Thiến cười Trùng hợp thật Hôm nay khâu phụ tử cũng nhắc chuyện này Tỷ biết bà ấy muốn nhận ai trước mà Như khẽ cười cố ý bóng gió Sao ta biết trước được Mai Thiến bối rối Bình dân tiên sinh bảo muốn làm đề tử của bà ấy Thì cần thông qua mấy bài kiểm tra Chưa kể bà ấy còn đích thân Chọn người có duyên nữa Ơ Mai Như lúng túng Chẳng lẽ ý phó tranh không phải là nhị tỷ tỷ được chọn sao Thầy Phó Tranh đã lén gặp Bình Dương Tiên Sinh và thuyết phục bà ấy nhận nhị tỷ tỷ, những bài kiểm tra chỉ tổ chức cho có. Mai tiếng thấy nàng đực mặt, bèn che mặt cười. Coi bộ ta mười mùi không biết nhỉ, muốn tham dự kỳ kiểm tra của Bình Dương Tiên Sinh thì phải có người tiến cử. Hơn nữa không thể khơi khơi tiến cử mà cần nêu lý do liên quan đến cầm kỳ thi họa mới được Bình Dương Tiên Sinh chấp thuận. Phiện vậy á, bà nhường ngớ người. thế phó tranh nói với nàng làm gì nàng cứ tưởng nhị tỷ tỷ được chọn là chuyện chắc như đình đóng cột cuối cùng là thành ra nàng phía công đến đây văn nhân quá nhiễu sự phiền phức ghê mà như bỗng ngẫm lại hay ý phó tranh là hắn tiến cử nhị tỷ tỷ mà như càng nghĩ càng thấy đúng nàng ướm hỏi nhị tỷ tỷ muốn tham dự không mai tiếng chẳng định giấu chiếm ta mùi mùi nàng ấy gật cuộc tất nhiên e rằng toàn bộ quý nữ kinh thành đều muốn tô sòn trác phấn để tham dự giành tiếng thơm nói đến đây nàng ấy câu mày có điều ta vẫn cần người tiến cử vì ca ca không quen biết bình dương tiên sinh nên ta sợ ca ca chưa đủ điều kiện hiện tại trong mai phủ chỉ mình ca ca ruột của mai tiến nguyên nhị gia hay xã giao bên ngoài mà như không thể tiết lộ bí mật nàng trấn an nhị tỷ tỷ Biết đâu đã có người Tiến cử tỷ với Bình Dương Tiên Sinh. Mai Tiến cúi đầu, cười nhẹ nhàng. Hy vọng vậy. mùng 9 tháng 6, Mạnh ẩn Lan đến chúc mình sinh thần Mai Như cũng bàn về Bình Dương Tiên Sinh. Nàng ấy chả thể dự thi, nên âm thầm suối dụt Mai Như. Tuần tuần muốn thử một phen không? Mai Như khoanh tay. Con gà mờ như ta mà đi thì khác gì tự bêu xấu. Mạnh ẩn làng thuyết phục. ca của ta quen biết bình dương tiên sinh nếu người muốn thì để ca ca tiến cử thử xem mà như hơi nhíu mày nàng nài nỉ uẩn lan ngươi nhờ biểu ca tiến cử Nhị tỷ tỷ giùm ta ai biết liệu nàng có hiểu sai ý phó tranh không ngộ nhỡ hắn thật sự chỉ muốn nàng chuyển lời đến Nhị tỷ tỷ thì sao thêm biểu ca sẽ đảm bảo hơn mạnh uẩn lan oán trách tuần tuần phải nghĩ cho bản thân chứ nàng ấy thì thào Nhị tỷ tỷ đủ công dung ngôn hạnh chứ có thiếu gì đâu, còn ngươi cứ làng nhạt. Mà như xua tay, cái gì của ta thì sẽ là của ta, đã không phải của ta thì có chiếm lấy của vô dụng thôi. Mấy lời ông cụ non này khiến mạnh ẩn làng nhìn không được mà châm chọc. Tuần tuần đắt đạo thành tiên rồi à. Đúng vậy, mà như cười trốn tránh. Mạnh ẩn làng đảo mắt, nàng ấy thầm khịch mũi và nghĩ mình còn lâu mới nghe lời tuần tuần. tuần tuần thích làng nhạc thì nàng ấy sẽ thầy tuần tuần lo liệu trên hết mẫu thân cũng khen sách do tuần tuần biên soạn vô cùng chất lượng giữa trưa ba tỷ muội của mạnh uẩn lan tụ tập bên nhau bọn họ uống rượu mơ chuông ngọt khoái cẩu đây là loại rượu rất hợp để các cô nương nhóm nhác mạnh uẩn lan ngủ trưa tại mai vũ rồi về nhà mà như từ ngủ mê man đến tận lúc lên đèn khi tỉnh lại nàng hơi khát nước nên tỉnh cầm bưng chén trà nhỏ tới mà như uống xong mới thấy dễ chịu hơn thời tiết dần nóng lên nơi mệt mỏi đứng dậy rồi thay bộ quần áo xanh ngọc theo hoa được làm từ vải bông mềm mại tĩnh cầm thông báo cô nương bên ngoài có người nói động gia đã chọn được ngày bao giờ tổ chức mà như hỏi tĩnh cầm trả lời dự định là sang năm sang năm hôn sự giữa Động thị và hồ tam bù sẽ diễn ra hồ tam bù sốt ruột lắm hắn thèm được cưới vợ ngay bởi vì hắn chỉ ở nhà mười mấy ngày nên sợ đêm dài lắm mộng song động gia phản đối với lý do vừa cầu hôn đã cấp tốc thành thân thì sẽ tạo tin đồn có nghe bọn họ khăng khăng yêu cầu hắn năm sau mới được làm lễ tuy mấy năm nay hồ tam bù cũng tích lũy bạc nhưng đặt cạnh gia nghiệp động gia thì thua xa hắn tự biết mình không xứng với động thị nên chẳng cự cãi chỉ trong ngóng một năm tới có thể cơm khớp nhiều bạc như vậy hắn sẽ đủ tiền mua tòa nhà để rước chốt chưa kể và chuẩn bị xính lễ sao cho không bạc đại động thị hồ tam bù hí hận suy tính lão nương nhà hắn lại cau mày cưới đứa đã ống ẹo còn bị hư chưa từng sinh con đẻ cái nữa chứ thế này có phải hơi nương hồ tam bù mất hứng trước mấy lời trên con nhìn trúng nàng nhìn trúng nhìn trúng hồ đại nương vốn chội đánh hắn nhìn trúng một đứa như vậy thì bao giờ ta mới bế được cháu trai Hồ Tam Bù cười ha ha, cưới về là có ngay. Trước ngày rời kinh, hắn muốn gặp Động Thị nhưng nhà nàng ấy không chịu. Hồ Tam Bù thầm nghĩ, Nương ơi, nhà người ta lắm quy củ hết sức, đã đến hôn mà còn chả cho gặp. Hắn nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của tiểu nương tử nhà mình mà cãi gãi đầu rồi cười ngớ ngẩn. Sa Nam nhé, chàng Nam lão tử sẽ về thành thân với nàng. Hồ Tam Bù cười khoái mã, nên chưa đầy nửa tháng đã đến Đại Doanh. vừa tới nơi là hắn bẩm báo mạnh chính về hôn sự mạnh tổng binh năm sau ngài nhất định phải cho ta về quê không thể cô vợ nhỏ của ta chạy mất mạnh chính cười sặc sụa tam bù ngươi mà cũng cưới được vợ á đúng là ông trời rủ lòng thương năm sau ta sẽ cho người về thành thân nên người ta chẳng chạy mất đâu hồ tam bù được ông hứa hẹn thì sung sướng về lều trong lều có vài huynh đệ nghe lỡ chuyện hắn về thăm nhà một chuyến mà kiếm được vợ Cả đám tò mò về quanh hắn cùng là người kinh thành Nên Mai Tường cũng góp mặt Hắn nghe Hồ tam Bù đã đến hôn Bèn chấp thầy bảo Chúc mừng Hồ tam Bù cười ha Một người hỏi Bù ca, nàng dâu nhà huynh là ai Hồ tam Bù vô tư đáp Đại cô nương đóng da Mai Tường giật mình Đóng da nào Một người khác hỏi Hồ tam Bù nói Đóng da ở phố Tây Bình Hắn chưa nói xong đã ăn nguyên cú đấm, đó là vợ ta. Cú đấm hơi nặng tay, làm hồ Tam Bù lão đảo. Hắn trố mắt nhìn mai tường vừa siết chặt tay, vừa thở hồng hộc. Sau đấy hắn phổi bụi rồi cười vang. Bây giờ nàng là vợ ta. Chương 49 vấn đề đóng hội nhất kinh thành gần đây là cuộc tuyển chọn đồ đệ của Bình Dương Tiên Sinh. nghe đầu bà gửi thiệp cho tất cả những người được tiến cử. Hôm nay Mai Phủ cũng nhận được một tấm thiệp Lúc ấy, mọi người Tịnh an tại Xuân Hy Đường. mà Như ngồi kế kiều thị, người nhị phòng ở đối diện, chỉ mình Mai Thiến ngồi ngay cạnh lão tổ tông. Mọi người thảo luận về sinh thần tiếng tỷ Nhi vào tháng 7 để tránh đụng chạm ngày dỗ của mẹ đẻ Ngô Thị. Mai Thiến không ăn mừng suốt bao năm qua và sẽ đến chùa Liên Hương Tháp Hương Bái Phật để cúng tế bà trong ngày sinh thần. Lão tổ tông sót nàng ấy, nên năm nay bà nhất quyết tổ chức thật náo nhiệt mai thiến chỉ nhiên từ chối lão tổ tông lão tổ tông độ lão thái thái thở dài bà nắm tay mai thiến a dù mẫu thần con đã ra đi nhiều năm trời nó sẽ cao hứng nếu biết tấm lòng của con nhưng nó nhất định mong con được khuây quả nhắc đến mẫu thần đã qua đời mắt mai thiến đỏ hoe thôi sức khỏe còn kém nên đừng rơi nước mắt a du mà khóc thì lão thái bà ta đây đau lòng lắm mai thiến nghe lão tổ tông nói vậy liền khẽ cười làm lão tổ tông thương tâm là a du sai những lời hiểu chuyện này khiến lão tổ tông thương xót đứa cháu ruột bội phân trong lúc mọi người trò chuyện nha hoàng bên ngoài tiến vào rồi dâng lên tấm thiệp vàng khắc hoa lão tổ tông đây là thiệp do bình dương tiên sinh gửi đến phủ Lão tổ tông lập tức mỉm cười, khi biết là thiệp của Bình Dương tiên sinh. Phủ nào có cô nương nhận được thiệp từ Bình Dương tiên sinh thì tiếng tâm sẽ tăng cao vài phần. Lão tổ tông ở mai tính, bà biết rõ thiệp gửi cho ai, bà vui vẻ gật đầu ra hiệu cho nha hoàng đọc thiệp. Trên thực tế, cả nhà đều biết người nhận là Tiếng tỷ nhi. Tiếng tỷ nhi vốn sở hữu thanh danh tốt, thơ nàng ấy sáng tác dịp Tết thượng nguyên năm nay còn được yến vương điện hạ chọn làm hạng nhất. vì vậy mà ít nhiều gì nàng ấy cũng có thêm danh hiệu tài nữ hơn nữa nguyên ca nhi trong phủ đã tiến cử thiến tỷ nhi đứa em cùng một mẹ với bình dương tiên sinh khác hẳn với mai như ca ca nàng vắng mặt và nàng chẳng có chỗ giữa bên ngoài Ngoài trừ nguyên ca nhi mà Như biết còn phó tranh và an biểu ca người mà nàng nhờ vả thiến tỷ nhi được tiến cử là chuyện chắc chắn mà như thấy lão thái thái cười toét miệng thì cũng mím môi cười nhạt. Kiều thị giận dữ trước thái độ vô tư vô tâm của nữ nhi Sao bà có thể còn sốt ruột Khi tuần tuần học tập với trứng Tiểu Kiều thị lâu như vậy Mà chẳng đạt chút thành tựu nào Ngược lại tiếng tỷ nhi càng lớn càng đẹp Danh tiếng cũng ngày càng tốt Về sau nàng ấy đâu cần lo lắng Việc hôn nhân Cô nữ ngốc nhà bà thì Kiều thị ngầm than thở Mà nghiêng đầu lườm mai như một cái Ánh mắt nhìn khác kia rõ ràng đang trách Tuần tuần chả cố gắng gì cả Mà như hết dám cười, nàng ruột cổ rồi ngoan ngoãn ngồi im. Nhà hoàng mở thiệp, Lão Tổ Tông thỉnh thoảng gật gù trong lúc nàng ấy cất khảo giọng đọc một đống lý cho văn vẽ. Đến gần cuối, nhà hoàng chắc hơi mệt nên bất chợt ngất ngứ rồi ngừng chạy lát. Khi nàng ấy đọc tiếp thì giọng nhỏ hẳn đi. Lão Tổ Tông, nàng ấy lý nhí, thiệp này gửi cho thang cô nương. Từ cuối cùng vừa vang lên, sự tĩnh lặng tức khắc. bao trầm xuân hy đường kiều thị thoáng sững sờ sau đấy bà lén nở nụ cười khi đã hoàng hồn trừ kiều thị những người khác vẫn còn ngơ ngác lão tổ tông đang ôm thiến tỷ nhi bà cường lại trở nghiêng đầu nhìn nha hoàng bà sai nàng ấy đưa thiệp cho bà đọc lúc lão tổ tông ngẩng đầu nhìn về phía mai như ý cười trên mặt bà đã hoàn toàn tan biến tuần tuần thế này là sao độ lão thái thái lạnh lùng chất vấn Mai Như cũng ngỡ ngàng tột độ Sao lại la nàng Sao không phải nhị tỷ tỷ? Ai đã tiến cử nàng Đầu óc Mai Như rối loạn Nàng gấp cáp đứng dậy và thành thật trả lời Lão tổ tông Tuần tuần không biết Đồ lão thái thái vẫn nhíu mày, Mai tương vắng nhà Nên sẽ chẳng có ai nhớ đến tuần tuần Hay là nam nhân ngoài mai phủ Nghĩ đến đây lão tổ tông nhíu chặt mày hơn Còn không biết thật à Thành âm bà nghi nghị gấp bội Thưa lão tổ tông Tuần tuần thật sự không biết Mà như đứng cuối đầu Cảm thấy oan quá chừng Đây vốn là chuyện vui Nhưng sao tới lượt nàng thì xui xẻo thế Mỗi lần lão tổ tông nổi giận Chỉ mình Mai Thiến đủ sức xoa dịu bà Nàng ấy dè nhàng lên tiếng Lão tổ tông Đương nhiên là gì tiếng cử ta mùi muội." Lão tổ tông chọc tráng Mai Thiến Và đứt thiệp cho nha hoàng Rồi là nhạc bảo Các cô nương biết chữ là được, ra ngoài nhiều làm gì. Mấy lời này khiến Kiều Thị lo sốt vó, nữ nhi khó lắm mới kiếm được chút tiếng thơm bên ngoài, nên sao bà chịu để Lão Tổ Tông chặn đường chỉ bằng một câu như thế. Bà dò hỏi, vậy tuần tuần thì sao ạ? Đỗ Lão Thái Thái không vội đáp trả, bà vừa nhìn Mai Như vừa cân nhắc. Mai Tiến khuyên nhủ. Lão Tổ Tông, cơ hội tốt nhường này thì sao không cho ta mùi mùi thử? Giờ đổ lão thái thái mới cười a dù thương người thật Bà thở dài Tuần tuần thử một lần xem sao Mà như khẽ khàng đá Vâng ạ Lúc ba tỉ muội rời khỏi Xuân Hy Đường Mà như ấy nấy nhìn nhị tỷ tỉ, tỉ Nàng mới an ủi nhị tỷ tỉ, tỉ mấy ngày trước Xong ai về lại thành thế này Đã thấy nhị tỷ tỉ, tỉ còn đứng ra thuyết phục lão tổ tông dùm nàng mai tiếng cười giòn tan Rồi nắm tay nàng Phải chúc mừng ta mùi mũi thôi Nhị tỷ tỷ, Mai Thiến thấy mà Như vẫn ngượng ngùng Bèn cười hòa giải Không dám dối gạt ta mùi muội, Ngay khi vừa về từ chỗ bình dương tiên sinh Nhị ca ca đã nói với ta rằng Mình tiến cử chưa chắc được chấp nhận Thế nên ta vốn chẳng mong đợi gì Thiến tỷ nhì Giỏi đối nhân sự thế Những lời trên khiến mà Như hổ thẹn Bản thân thua kém nàng ấy Hôm nay nàng phải ké mạnh phủ Trên đường đi Mà Như nghĩ trăm lần vẫn chả hiểu nổi. Chó trang phó tranh nhờ nàng chuyển lời cho nhì tỷ tỷ. Chưa kể, An Biểu Ca cũng tiến cử nàng ấy, rút cuộc nhầm lẫn phát sinh ở khúc nào. Khi tới Mạnh Phủ, cái nháy mắt đầy ngụ ý của Mạnh ổn Lan làm mà như càng lúng túng. Vào giờ nghỉ, Mạnh ổn Lan lại thăm mai Như và đắc ý thụ thủy bên tai nàng. Tuần tuần, ca ca của ta tiến cử người với bình dương tiên sinh đó. An Biểu Ca! Mà Như kinh ngạc đưa mắt nhìn ra ngoài. Mạnh An cũng có mặt vì đống sách vở của Tiêu Kiều thị cần gọt dũa, mà Như lẫn Mạnh An đều là người chấp bút nên phải sửa theo ý bà. Nàng thấy Mạnh An dùng trăm ngọc vấn tóc, hắn mặc bộ trang phục dáng suông bằng lụa màu xanh da trời, bên hông còn đeo giải lụa xanh lá, tất cả tạo nên hình ảnh một vị công tử hiền hậu ấm áp. Mà Như thu hồi ánh mắt rồi nhìn Mạnh ẩn Lan. mạnh ổn lan gật đầu, nàng ấy hạ thấp giọng. ca bảo bình dương tiên sinh bắt bẻ lắm, lời tiến cử của Kaka chỉ vừa đủ tiêu chuẩn thôi. tiết lộ trên khiến ma như xấu hổ, nàng hiếu kỳ hỏi. ta tưởng người đã đồng ý tiếng cử gì tỷ tỷ, cuối cùng sao lại chọn ta? nàng than vãn. ta đi là mất mặt chắc luôn. nếu kiếp này không có gì thay đổi, thì chẳng phải chùa tố khanh vẫn sẽ trúng tuyển. mà như thật lòng ghét cái bộ dạng hả hê của nàng ta. Tuần tuần đừng coi kênh bản thân, ngộ nhở có bất ngờ xảy ra thì sao? Mạnh Uẩn làng an ủi. mà như gượng cười. Thà Lan Nhi đừng nói mấy lời đó còn hơn. Mạnh ủng làng thì thảo giải thích nguyên nhân. Ca Ca vốn định tiếng cử cả hai người, nhưng lại tình cờ gặp nguyên biểu ca của Mai Phủ tại chỗ Bình Dương tiên Sinh. Thấy nguyên biểu ca tiếng cử mùi mùi ruột là nhị tỷ tỷ. càng cà ngớ ngẩn nhớ ra tương biểu ca không ở trong kinh thành nên quyết định chỉ tiếng cử tuần tuần mà Như nghe vậy liền trầm mặt nhìn Mạnh An ở gian ngoài hình như Mạnh An cảm nhận được ánh mắt nàng nên tay cảm viết của hắn cứng ngắc khuôn mặt trắng nõn chậm rãi đỏ lận hệt quả lụ tháng 6 trông hắn ngốc nghếch một cách đáng yêu mà Như cười cười rồi khép hờ mắt hôm ấy nàng tìm cơ hội để cảm ơn Mạnh An Ai biểu ca Nàng gọi hắn Bước chân Mạnh An khừng lại Hắn chào Như biểu mùi Mà như biết biểu ca chất phát Nên chẳng cho kẹo hắn Chỉ chân thành cảm tạ Mạnh An vội bảo Như biểu mùi đừng khách ký Chuyện nhỏ thôi mà Có tốn công sức gì đâu Mặt hắn vẫn hơi đỏ khi nói câu này Mà như lấy quạt che mặt Nàng mỉm cười ai biểu ca Đây là tạ lễ của ta Nói rồi nàng xòe tay ra Mạnh An vừa ngẩn đầu, liền thấy trước mặt mình là bàn tay thon dài trắng trẻo, năm ngón tay tự hành lá được tước, giữa lòng bàn tay trắng ngờn của cô nương là một lõa lụ tròn xoe. Mạnh An sừng sốt, hắn bối rối nhìn Mai Như, nhưng nàng chỉ cười đáp trả, quạt tròn che quốc hơn phân nửa của mặt nàng, để lộ mỗi cặp mắt hoa đào để ý cười. Nụ cười ấy rực rỡ và quyến rũ, đôi mắt đen lấy với những cơn sóng lấp lánh, trùng động lòng người. mạnh an hấp tấp dời mắt, chứ chả dám ngắm thêm. mà như vừa che mặt vừa cười hỏi, ai biểu ca đã nói gì với bình dương tiên sinh khi tiến cử ta? mạnh an lắp bắp, mùi mùi thông minh, biên soạn tài liệu xuất sắc đến mức đường cũng khen ngợi. từng ngày nhận được thiệp, mà như thầm nhủ không thể tự làm mình bẻ mặt quá mức, nên ngày đêm tuôn mớ thì thừa kinh văn nhất đầu, mà như là đồ gà mờ. Dù được trùng sinh thì học hành Vẫn là quá trình gian khổ với nàng Sau mấy ngày nhồi nhét Nàng buộc phải thừa nhận Mình chẳng thấm nổi thì thừa kinh văn Mà như thang ngắn thở dài Cho tương lai đáng lo ngại Cứ thế này thì nàng mất mặt là cái chắc Đến ngày được ghi trong thiệp Mà như tới nơi ở của Bình Dương tiên sinh Sau khi xuống xe Gia phó dẫn nàng vào Lúc vô sân vườn Nàng phát hiện vài người đã có mặt Hạ quyên của hạ phủ và chu tốt khanh cũng đến mọi người thấy mà như xuất hiện thì giật mình tàn cô nương mai phủ luôn gắn liền với hai chữ ngang ngược chuyện tốt này sau thế lực nàng hưởng tại sao không phải nhị cô nương đẹp như tiên của mai phủ được chọn nội tâm chất chứa muôn vàng câu hỏi nhưng chẳng ai biểu lộ hay hỏi han gì bọn họ chỉ hành lễ với nhau chu tốt khanh nhịn chả được mà tò mò liếc ma như tới mấy lần mọi người đứng tại khu vườn trong dốc lát Thì gia phó đưa bọn họ đến sảnh chính Nơi đó kê vài chiếc bàn dài Mọi người ngồi quỳ trên đất Không người nào đoán được Cứ ai thứ nhất là nhìn duyên Nếu Bình Dương tiên sinh thấy chẳng hợp nhãn Thì họ sẽ bị mời ra ngoài Kiểu này đâu ai biết thể hiện ra sao Mọi người thất thẩm ngồi tại chỗ Và chờ được gọi vào Tiểu nhà hoàng lanh lợi Hỏi Bình Dương tiên sinh Tiên sinh mất gặp ai đầu tiên Bình Dương tiên sinh nhàn nhạt đáp tam cô nương mai phủ người được yến vương điện hà lẫn nhị công tử mạnh phụ tiến cử trong số quý nữ kinh thành mỗi mình vị này được tới hai người tiến cử nên bà các hiếu kỳ huống hồ một trong hai còn là yến vương điện hà nổi danh với học vấn và phẩm hạnh có điều khi tiến cử yến vương điện hà lại mô tả hát cô nương bằng từ thú vị